Cũng lập tức phát động, thân hình hóa thành một đạo ngân hồ, nhanh chóng biến mất. Tên nam tử thấy khói độc bị phá mất, trong lòng đã kinh sợ dị thường. Bây giờ lại thấy tình cảnh này xuất hiện, nên cực kỳ hoảng hốt. Hãng vội vàng đem thần thức thả ra, đồng thời lượng thủ kết quyết. Từ trên người bán ra, một mạng ti vọng màu xanh biến, phản phất giống như mạng nhện. Lấy thân hình của mình làm trung tâm, đem hơn mười trường chung quanh, đều bao phủ lại. mà đúng lúc này sau khi một tiếng nổ vang lên, hàng lập đã xuất hiện chỉ cách mấy trường ở đằng sau nam tử. kết quả tấm vọng màu xanh biếc liền rung lên. sau khi bị thiểm điện do hàng lập đan xuống, ầm vang một tiếng, màu vàng lôi điện trên người hàng lập hiện ra, nghênh hướng lục vọng. những lục tì kia ngay khi vừa tiếp xúc với lôi điện liền biến mất. nam yêu quá sợ hãi, lúc này lên quang trên người lóe lên liền phi đồn bắn ra xa. nhưng ngay lập tức lại có một luồng tam sắc hòa dịu đang bắn nhanh đến, hộ thể linh quang của nam tử lập tức phình to ra. trong lòng hắn chỉ mong muốn có thể dựa vào nó để tạm thời ngăn cản, sau đó ngày khi có cơ hội sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng. nhưng khi oanh một tiếng vang lên, luồng sáng ba màu đang bao phủ hai người liền vỡ tung ra. một vầng sáng cho mắt lại nhanh chóng co rút lại, bao phủ thân hình nam tử vào bên trong. một tiếng hét thảm thiết vang ra. Nam tử trong vần sáng cũng chính là Tam sắc hỏa diễm bao phủ, tròng nhãn mắt hỏa thành một luồng khói xanh biến mất vô ảnh vô tung. Quyền lực của Tam diễm phiến, ngay cả yêu thú ngần sỉ già xoa cũng không dám đón đỡ. Huống chi, đây chỉ là bát cấp yêu thú. xà yêu nữ tử chứng kiến một màn xảy ra nhanh như chớp này, ngay cả nàng ta cũng không kịp xuất thủ cứu giúp, cảm giác toàn thân phát lạnh. Hàng lập chỉ vừa nhấc tay, liền giết chết đồng bạn của nàng. Như vậy để đối phó với nàng tự nhiên Sẽ không phí nhiều khí lực xà yêu không cần suy nghĩ gì thêm Lập tức hồng quan đài phóng Phanh một tiếng tự động nổ tung ra Biến thành vô số hỏa xà đỏ đậm Hướng bốn phương tam hướng Bắn nhanh chạy trốn Hạng lập hơi ngẩn ra Nhưng lập tức khói miệng nổi lên một tiếng cười nhạt Linh lượng hướng tới sông một Đồng tử bột phát ra cho mắt làm mang Sau khi đảo qua một lượng Liền nhìn thẳng vào một con hỏa xà Sau lưng cổ hắn, phòng lùi xí rùng lên, cả người liền tiêu thất. Ngần quang liên tiếp chuyển động, qua mấy lần lôi độn, thân ảnh hàng lập liền xuất hiện trên đỉnh đầu hỏa xà này. Ánh mắt băng hàng, nhìn về phía yêu xà. Hỏa xà ngẩng đầu trong thế cảnh này, hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Không nói một lời, một đoàn hồng quang bao vây lấy một viên châu, được nó phun ra từ trong miệng, hướng thẳng tới hàng lập. Đây đúng là hỏa thuộc tính yêu đang do hỏa xà khổ tu không biết bao nhiêu năm mà có. Hàng lập miếm môi, một tia đạm tiếu hiện lên trên mặt, đàn thủ hướng về phía viên châu, nhẹ nhàng hư không một trạo. Đâm lạc một tiếng, một luồng màu tím hỏa diễm từ trên tay bắn ra, lập tức biến thành một bàn tay lửa màu tím bắt lấy viên châu. Một loạt tiếng nổ từ trong đó liền vang lên, rồi lập tức yên tĩnh không thấy tiếng động. Phía dưới thân hình của hỏa xà rung lên, hỏa diễm dần dần mở đi. Xà nữ này, một khi tính mạng bị đe dọa, sẽ lại một lần nữa thi triển ra thuận thuận mà chạy trôi chết. Nhưng trong mắt hạng lập, sắc khí chợt lué, hai tay kết một quyết, bàn tay lửa màu tím lập tức to lên vài lần, hương xuân phía dưới trào tới. Hỏa xà sau khi bắn ra, liền cảm thấy thân thể như bị vật gì đó trói buộc, vô phương nhúc nhích mảy may, trong lòng nó trầm xuống. Lúc này mới phát hiện, một trào kia còn chưa tới, mà nó đã bị từng đợt, từng đợt hàng khí màu tím quấn quanh một vòng, rồi tiếp một vòng. Những hàng khí này cũng không có khả năng giam cầm cựu cấp yêu thú, chỉ có tác dụng trì hoãn trong chốc lát, thế nhưng cũng đủ để tự thủ đón đầu chụp xuống. Yêu thú bần cùng bất đắc dĩ, cuối cùng liều mạng, phùng ra một đoàn máu huyết hỏa cầu, nhưng ngọn lửa trên tay nó vừa thoáng rung động một cái, đã bị đại thủ bao phủ. Một tầng hàng băng màu tím lan tràn Ngọn lửa bên ngoài thân xà yêu Trầm dây mắt bị dập tắt Cứ như vậy liền bị đóng băng Thành một khối băng thật lớn Vì ánh mặt trời trầm long lánh Diễm lệ dị thường Màu tím đại thủ lúc này mới hư không tiêu thất Trên không trung Tay áo bào hàng lập rung lên Hơn 10 đạo kiếm quang bắn ra bao bọc lấy khối băng Kiếm quang chấp động hỏa xà bên trong hóa thành hơn 10 khối Một đạo lục quang bắn nhanh ra Nhưng Hạng Lập sớm đã có chuẩn bị, liền thôi thúc kiếm quyết, bốn phía xuất hiện hơn 10 đào phi kiếm, đồng thời từ bên trong lại bắn ra mấy đào kim hồ, hóa thành một cái kim vọng, đem đạo lục quang kia gắn vào bên trong. Kim hồ lập tức co rút lại, đem một viên kim cầu lục quang giam cầm thật chặt chẽ bên trong. Hạng Lập vung tay, một cái hắc sắc ngọc bình được hăng lấy ra, quang hạ từ miệng bình phun ra, kim cầu liền bị hút vào trong bình. Hàng lập thầm dòng cất bình ngọc vào trong túi trữ vật Trong lam vụ ngân quan chấp động Bạch giao di từ bên dưới chứng kiến toàn bộ cảnh này Trên mặt nàng hiện lên vẻ vui mừng khó tả xiết Phải biết rằng Từ lúc nàng trốn vào phía dưới Sau đó lại lần nữa phi đồn ra Tất cả bất quá chỉ mới trong chớp lát Vậy mà hai cái hóa hình yêu thú này Đã bị hàng lập dễ dàng chém giết Hai tên yêu thú này lợi hại như thế nào Nàng cũng hiểu rất rõ ràng Mặc dù chỉ là bác cấp yêu thú, nhưng mỗi một con kỳ thật đều không thua nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nếu không nàng cũng sẽ không trở nên chật vật như vậy, không bị chúng một mạch đuổi giết. Mặc dù đã sớm biết rằng thần thông của hàng lập rất quỷ dị, nhưng chứng kiến hắn dễ dàng diệt sát nhiều yêu như vậy, đã làm cho nàng phải khiếp sợ không nhỏ. Trong khi Bạch Giao Di còn chưa hết run sợ, Hàng lập lại đem luộc giật xương công cùng về kim trùng, đồng thời thu hồi vào trong túi linh thú, sau đó phiêu phiêu bay trở về. Bạch Đào hữu, người giống như đã bị trúng độc không nhẹ. Hàng lập nhớ mày xem xét khuôn mặt nàng rồi nhẹ nhàng nói. Thiếp thân cũng không nghĩ tới, khói độc của yêu vật lại bá đạo như vậy, có thể ăn mòn vòng bảo hồ. Cũng may thiếp thân đã ăn vào một bát thảo đan, chỉ cần tỉnh tỏa nửa ngày là có thể bước loại độc này ra bạch giao di khôi phục lại thần sắc dịu dàng nói hàng bộ cũng là vừa mới kết thúc việc luyện đan đạo hữu đều đến sớm hơn chỉ e rằng tài hà không thể nào xuất thủ tương chờ hàng lộc mỉm cười nói nó như vậy thì vận khí của thiếp thân thật đúng là không tồi bạch giao di thản nhiên cười một tiếng bất quá bạch tin tưởng như thế nào Lại gặp phải hai tên hóa hình yêu thú Không phải nói phụ cận Bắc Minh Đạo Là nơi không có cao gia yêu thú Thường xuyên lùi tới hay sao Hạng Lập nhìn bốn phía Tò mò hỏi Việc này nói ra thì rất là dài dòng Nơi này không phải chỗ có thể ở lâu Chúng ta cũng nên mau mau rời đi Trên đường thiếp thân sẽ cùng đào hữu Nói về chuyện này Bạch Giao Di chợt nhớ ra điều gì mặt Ngọc chợt biến sắc. Như thế nào còn có yêu vật tới nữa hay sao Có mấy tên hàng lập xong một nhíu lại một tên quan hiện lên chỉ là phỏng đoán mà thôi hy vọng tiểu cực cung chúng ta không gặp phiền hà gì lớn bạch giao di nổ nụ cười khổ nghe được nàng này nói như vậy hàng lập chợt rùng mình nhưng ở trên mặt vẫn bất động thành sắc gật đầu nói nếu bà tiên tử đã nói như vậy vậy bây giờ chúng ta về quý cung trước đi bất quá hiện tại đạo hữu thân chúng kịch động chỉ sợ không thể lập tức đồng thân được hay là để tại hạ trợ giúp bạch đạo hữu một tay, thiết thân đa tài đạo hữu, bạch giàu gì mừng rỡ nói. Tiếp theo hai người một trước một sau lại bay vụt vào trong lam vụ. Trong lúc này phủ cận băng khe yên tĩnh không tiếng động. Hai canh giờ sau đạo kinh hồng lại từ trong băng khe bắn nhành ra, trầm nhang mắt liền biến mất về phía cuối chân trời. Sau đó một lát mây đen như mực. Từ một hướng khác cuồn cuồng kéo tới Đèn bằng khe diện tích và dầm Đều bao phủ vào bên trong Sau một hồi Một tiếng huyết sáo kinh sợ Từ bên trong đám mây đen truyền ra Cả đám mây đen quay cuồng một hồi Rồi biến mất vô ảnh vô tung Mấy ngày sau Khi hạng lập cùng bạch giao di Trở lại tiểu cực cung Lúc này cả hai đang đứng trước mặt hàng ly thường nhân Bên trong đại sảnh Do vạn niên huyện băng xây thành Bạch sư mùi Người thật sự không có nhìn nhầm Bọn họ thật sự đi cùng nhau sao? Giờ phút này, hàng ly thường nhân sắc mặt âm trầm, hai hàng lồn mày dữ lại. Tên thành bối thường lang của bạn yêu cốc, cùng bạn Điên Thi Hùng chạy song song bị phó cốc chủ. Tại như thế nào có thể nhìn nhầm? Hưởng chi, hại tên bắt cấp yêu thú đuổi giết ta, nhìn qua cũng không phải là yêu thú trong băng hải. Cái này chắc chắn sẽ không sai. Bạch Giao Di không chút do giờ nói. Nói như vậy, bạn yêu cốc cùng băng hải yêu thú liên thủ. Xem ra, đây chính là lúc bọn họ bắt buộc phải dựa vào nhau. Hàng Huynh, đa tả ngươi xuất thủ tương trợ bạch sương mùi. Bây giờ ngươi có lẽ cũng đã mệt rồi. Trước tiên, hãy tới phòng thường khách nghỉ ngơi đi. Hàng Lì Thượng Nhân vừa nói lời cảm tạ, nhưng câu tiếp theo lại là lời tiện khách. Hàng Lập nghe vậy, liền lạnh lùng quay lưng rời đi. Khoảng hai ngày sau, ta sẽ giới thiệu với ngươi hai vị đạo hữu. Bọn họ đều là tán tù nổi tiếng của Đại Tấn. Hàng huynh nhất định có thể cùng bọn họ kết thành mạc nghịch chi giao. hạng ly thường nhân bỗng nói với theo hàng lập như vậy. Làm phiền sự đạo hữu. Hàng lập lơ đạn gật đầu, lập tức đồn quan liền biến mất vào trong thông đạo. Đợi từ khi thành quan, từ trong đại sản biến mất, hạng ly thường nhân lúc này mới quay đầu đối diện với bạch giao di, trình trọng nói. Sư muội người phát truyền ân phụ, triệu tập tất cả mọi người trong cung. Chúng ta đem tin tức này ra thương lượng thêm một lần. Ngoài ra, người cũng ra lệnh, lập tức tăng cường gấp đôi nhân thủ canh gác. Dạ vâng, đại trưởng lão. Bạch Giao Di gật đầu, sau đó bàn tay vừa lộn, một truyền âm phù liền xuất hiện trong tay. Hàng Lập lúc này lại đang tiến vào trong phòng trên tầng hai lầu cát, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước, khi đang trên đường trở về, thì Bạch Giao Di cũng đã đàn khái nói cho hắn mọi chuyện xảy ra trong thời gian Hàng Lập đang luyện đăng. Nguyên lai là nàng này ngẫu nhiên phát hiện ra một địa phương, nơi đó đang có một nhóm hóa hình kỳ cao gia yêu thú tù hồi. Trong những yêu thú này có tên xuất thân từ băng hải, cũng có một đám xuất thân từ đại lục, cầm đầu đúng là một vị phó cốc chủ vàng yêu cốc, thành bối thường lang, cuộn mạnh thú song đầu ô dao, tiến tầm lượng lẫy trong băng hải. Nhưng nàng còn chưa nghe được nội dung đã bị những yêu thú này phát hiện, nàng tự nhiên phải phi thân chạy trốn cũng không biết bảy yêu thú này có chuyện quan trọng khác hay là chúng cho rằng để đôi phó với nàng thì hai tên xà yêu là đủ nên đám yêu thú cũng không có đuổi theo vì vậy vừa lẩn trốn nàng này cùng nhị yêu cũng đã có một hồi đại chiến kết quả sau khi nàng vô ý bị trúng độc chỉ có thể trốn tránh tới nơi hàng lập đang luyện đan đúng lúc tối hậu thì được hàng lập thi triển thần thông kết liễu nhị yêu hiện tại hắn hai mắt khép hờ thần sắc bên ngoài trông bình tĩnh Nhưng trong lòng đang nghĩ tới chuyện này và âm thầm tự đánh giá tình hình Chương 1086 Hàng diện Tu Sĩ Ngoài dự kiến của Hàng Lập Trong mấy ngày kế tiếp Tiểu cực cùng ngoài việc gia tăng cảnh giới một chút Cũng không có gì xáo trộn Hơn nữa cũng không thấy bong dáng của Bạch Giao Di Từ hồ còn có một chuyện khác quan trọng hơn đối với nàng Hàng Lập với việc này cũng không có ý kiến gì Hiện tại, nếu hắn không bị tu sĩ hóa thần kỳ đuổi giết, hoặc thần vướng vào vùng tuyệt địa nào đó, thì chốn nhân gian này đã không còn bất kỳ thứ gì có thể uy hiếp đến tính mệnh được. Cho dù giống như những sóng gió ngày trước, hắn vẫn trấn định dị thường, không hề có ý rời đi. trầm đau cố nhiên là bởi vì đã đáp ứng trợ giúp hàng ly thường nhân đột phá hóa thần kỳ. Quan trọng hơn là vị trường lão tiểu cực cung này đưa cho hắn bí thuật đột phá bên cạnh, nhưng chỉ là một phần thi pháp mà hắn cần mà thôi. Nếu muốn thu thập đầy đủ bí thuật này, hắn cần phải tự mình tham khảo một hồi lâu. Sau khi biết điều này, trong lòng hắn không khỏi cơ chút buồn bực Trừ lần đó ra, tuy đã cố ý để đến thông tin về Thái Dương Tinh Họa, nhưng một chút rõ ràng cũng không có. Hắn lại càng không nguyện như vậy mà đời đi. Quyết định đến tàng kinh các một chuyến, hắn đem thời gian hai ngày còn dư, dồn toàn lực để tìm kiếm tin tức của Thái Dương tinh họa. Đáng tiếc là một chút manh mối cũng không thu nhận được. Hàng lập cũng không thấy ngạc nhiên, bởi nếu mọi việc chỉ đơn giản như vậy, hắn ngược lại sẽ có chút giật mình. Thời gian kế tiếp, hãng lập thành thật ở lại quý tầng lâu, đã tòa tu luyện, không bước ra khỏi đại môn một bước, xem tiểu cực cung như là động phụ bình thường của mình vậy. Một tháng thời gian trong nháy mắt đã trôi qua, tiểu cực cung vẫn gió êm sóng lặng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cơn dòng tố sắp ập tới. Đến ngày hôm nay, hàng lập đã ngưng việc tu luyện lại, bởi vì một vị khách tới thăm, hơn nửa người đến có khuôn mặt cùng với bạch giao di khá giống nhau, đồng thời là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nhưng có cảm giác là đã đang đến thời kỳ đền phong, bộ dáng so với bạch giao di có phần xuất sắc hơn. Các hạ là đường tỷ của bạch tiên tử sao? Hạng lập chắp hai tay sau lưng, nhìn chầm chầm vào nữ tử trước mặt, sắc mặt có vài phần kinh ngạc. Không tội, thiết thân là bạch mộng hinh, là trưởng lão nội cung của tiểu cực cung, cũng là một trong các tu sĩ tu luyện cực hàng chi diệm ở cung này. ở tại hạ đã nghe đạo hữu hàng ly nói qua, trừ hắn ra còn có hai người ở ngoài cung tu luyện cực hàng chi diệm, thì ra đạo hữu là một trong đó. Không biết Bạch Đạo Hữu nói ra việc này, cơ vấn đề gì cần chỉ bảo hay chăng? Khỏe miệng Hàng Lập vừa động, ánh mắt liền biến đổi theo. Tuy rằng nàng tú lệ vô cùng, nhưng khuôn mặt lại ban lành, không khỏi khiến hắn trong lòng trầm xuống. Điều này rõ ràng có liên quan đến công pháp tu luyện, Hàng Lập không dám có một chút nào coi thường. Không có gì, nghe nói thần thông của Hàng Huynh rất cao, có thể so với đại tu sĩ hậu kỳ. Hơn nữa, cuộc tu luyện tự la cực hỏa vô cùng ảo diệu thiếp thần muốn dựng tu luyện của bản thân là phong Ly Ban Diệm cùng với Đạo Hữu bàn luận một chút về cực hàng chi diệm, không biết là Đạo Hữu có tiền chỉ giáo vài phần hay không? Nàng khoát tay một cái, một đầu ngón tay trắng loạn như ngọc thẳng đứng lên, chỗ đầu ngón tay chợt lóe lên hàng quang một luồng băng Diệm bạch sắc hiện lên, ngọn Ban Diệm này nhàn nhạt, nhạt như khói nhẹ, lường lờ phiêu động, thật sự nhìn không ra có bất kỳ uy lực gì. Nhưng hạng lập đồng dạng tu luyện cực hạng chi diệm, có thể thông qua một loại minh trung linh đường, nhận thấy được vẻ đáng sợ quỷ dị của ngọn bạch diệm này, sắc mặt không khỏi ngưng trọng hàng lên. Cũng tốt, hạng mộ đối với tam đại hàng diệm của quý cung, ngày tiếng đã lâu, rất muốn lệnh giáo vài phần, chẳng qua đạo hữu định luận bàn ở tại đây sao? hàng lập hướng về xung quanh, lướt nhìn một cái, bỗng nhiên khẽ cười thốt lên. Sao lại không được? Thiếp thân chỉ muốn xem thử uy lực của cực hàng chi diễm của đạo hữu, cũng không phải là tranh đấu thật sự. Trên khuôn mặt bạch mộng hình lộ ra một tia cười nhạt. Đôi môi anh đào khẽ mở, hướng về đoạn bạch diễm trên đầu ngón tay, khẽ thổi một hơi hàng khí. Dưới sự điều chỉnh của luồng hàng khí, toàn bộ bạch sắc băng diễm, sau một hồi xoay quanh thân, liền hóa thành một tiểu xà màu trắng, hướng đến hạng lập, nhanh chóng phóng đi, như muốn căng sẽ hắn ngay lập tức. Hạng lập những mày. Tây á bào hướng tứ phí, phóng ra một chỉ, nhất thời xuất hiện mấy đạo trần kỳ màu sắc khác nhau, bắn ra, tức khắc, nhập vào không trung, không rõ bóng dáng. Sau đó hăng hé miệng, phùng ra một đoàn tự sắc hỏa diệm, hỏa thành một con chim nhỏ màu tím, hướng về phía tiểu xà, ngân chiến. Dưới sự quan sát của hạng lập và bạch mộng hình, hai màu trắng tím va chạm vào nhau, đàn xen quyện thành một, nhất thời vang lên những tiếng xâm xét trầm thấp. Trong phút chốc, tự diệm to lên, đem băng diệm yêu thế từng chút một, cắn nút vào bên trong. Một lát sau, tự bạch xà không còn sót lại một chút, chỉ có hào quang của tự sắc hỏa điệu ở lại tại chỗ xoay quanh nhảy múa, đơn thuần giống như hỏa chi tinh linh bình thường. Bạch mộng huynh nhìn thấy cảnh này, trên mặt thoáng hiện lên, một tia kinh ngạc. Hạng lập vẫn ung dung, đưa tay biên hóa, tự sắc hỏa điệu hóa thành một đoàn tự diệm nhanh chóng bày về, chui vào trong tay áo không lưu lại bom gián. Tự là cực hòa của đạo hữu, quả nhiên không tầm thường. Nhưng những lời đã nói, thiếp thân cũng thấy an tâm. Hạng huynh, xin đi theo ta. Hiện có hai vị khách cũng là đồng đạo về cực hàng chi diệm, đang chờ đạo hữu tại nơi của các bậc trưởng lão. Bạch mộng huynh không hề chần chừ, nói ra mục đích của việc này. Thì ra là vậy. Xem ra bạch tiên tử đối với tại hạ không quá yên tâm. Nên mời cô ý ra tay thử sức. Hàng lập lơ đệnh cười nói. Bạch mộng hình không nói gì thêm. Gợt đầu nhẹ một cái. Tiếp theo bấm tay niệm thần chú. Cơ thể liền hóa thành một đạo quang độn bạch sắc, Trực tiếp từ cửa sổ phóng đi. Thấy vậy. Hàng lập bất giác sờ sờ cái mũi mình. Mặt lộ lên một tia bất đắc dị. Lúc tiến vào. Nàng này cũng đồng dạng bay từ cửa sổ. Làm cho hắn hoảng sợ một phen. Chẳng qua khi thế nàng bỏ đi. Hàng lập lập tức hóa thành một đạo thanh hồng từ cửa sổ đột nhanh theo hướng của nàng. Sau thời gian chừng một bữa cơm, hàng lập đã cùng nàng tiến nhập vào nơi ở của hàng Ly thường Nhân, đại sảnh tạo bằng huyền băng vàng năm. Trong đại sảnh, ngọn lửa kìm lam băng diệm nơi cừu định vẫn cháy lớn như cũ, nhưng chung quanh, trên mấy chiếc bộ đoàn còn có bốn người xếp bằng ngồi đó. Hàng Ly thường Nhân và một gã thanh niên mặc thành sam ngồi cùng một chỗ. Một lão ẩu tóc bạc trắng Cùng một tăng nhân, mặc áo bào màu cho ngồi hương đối diện, cách đó một chút. Hàng Lập cùng bạch mộng hình vừa tiến vào trong đại sảnh, ánh mắt bốn người liền dừng lại trên người họ. Nhưng Hàng Lập lại cảm ứng một cách rõ ràng, ánh mắt lão ẩu cùng tăng nhân nọ chỉ đào qua người bạch mộng hình một chút thôi, chủ yếu đa phần là dừng lại trên người hắn. Hàng Lập tự nhiên sẽ không khách khí, thần niệm đồng dạng đào qua bọn họ. Tù vị của hai người này cũng không yếu, cảnh giới lão ẩu so với mình không xa biệt cho lắm, mà tăng nhân thì đã là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh Phong. Hàng lập chậm rãi tiến lên, hướng bốn người chắp tay chào, rồi bất động thanh sắc ngồi lên một bộ đoàn khác, cách một khoảng không xa so với bốn người hàng ly thượng nhân. Còn bạch mộng hình thì ngồi một bên cạnh hàng ly thượng nhân. Long phu nhân, mà cựu đại sư, vị này chính là hàng đạo hữu. Hàng chính là đồng đạo thứ năm, đồng dạng tư luyện cực hàng chi diễm mà thi mộ tìm được. Có các vị tư trợ, lão phu tiêu phí mấy trăm năm thời gian, khổ tâm nghiên cứu ra phương thức đột phá bệnh cảnh, tiến lên hóa thần kỳ. Cuối cùng hôm nay cũng có thể thử một lần. Hàng ly mang theo vẻ mặt ôn hòa, giới thiệu một chút về hàng lập, nhưng trong mắt thì không thể nào che giấu được sự hưng phấn. lão ẩu kia với vẻ mặt không chút thay đổi lạnh lùng liếc mắt nhìn hạng lập một cái, không nói gì thêm. tính tình tự hồ có vài phần cổ quái. trong khi vị tăng nhân kia lại các mặt mũi hiền lành, bộ dáng cao tăng hướng hạng lập cười thân thiện. nghe hạng lì đạo Hữu nói, hạng huynh cùng lão nạp giống nhau, đều là tu luyện công pháp, không phải băng hàng thuộc tính, nhưng có thể đạt được cực hàng chi diệm, việc này là thật ư tăng nhân bận vừa vậy ôn hòa hỏi. Hàng mộ chẳng qua là do cơ duyên xào hợp, may mắn mà có được thôi. Hàng Lập bình tĩnh trả lời, nghe nói Hàng Diệm của Đạo Hữu là tự mình sáng tạo ra, việc Hàng Diệm xuất hiện đều là sự tình của mấy vàng năm trước, không biết có thể cho lão thân mở mang một chút kiến thức được hay không. Lão Âu lạnh đạm nói, nhưng thành âm là như là của thiếu nữ, rất dễ nghe, điều này khiến Hàng Lập ngẩn ra, không khỏi liếc mắt nhìn Lão ẩu. Hàng Đạo Hữu không nên giật mình, lòng phu nhân là đại trưởng lão của liệu thuy phái, công pháp tu luyện có chút đặc thù nên có thể bảo trì được thanh âm như bộ dáng lúc còn trẻ. Hạng Ly Thượng Nhân nhanh chóng giải thích cho Hàng Lập. Nghe được lời Hàng Ly Thượng Nhân nói, trong lòng Hàng Lập vẫn khó kiềm đánh được sự kinh ngạc. Tự nghe nói về thuật trụ nhan dành cho nữ tu, hắn tự nhiên đã gặp qua. Nhưng công pháp chuyên môn bảo trì thanh âm lúc tuổi còn trẻ, thì hiện nhiên đây là lần đầu hắn nghe nói tới. Thấy hạng lập dùng ánh mắt quái gì, nhìn chầm chầm mình, lào ẩu đầu đầy tóc bạc rung lên, hư lạnh một tiếng. <cười> Thế nào, đã hữu đưa với công pháp của liệu thuy phái ta, cơ vấn đề gì cần chỉ giáo chăng? À không, tại hạ nhất thời tò mò mà thôi. Hàng diệm của Tài Hà căn bản không trải qua tinh luyện, nào dám cùng với cực hàng chi diệm của các vị đạo hữu nơi đây để so sánh chứ. Lấy thần thông hiện tại của Hàng Lập, hẳn đương nhiên không sợ bất kỳ một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ nào, nhưng bộ dạng cũng không muốn vô cớ kết thù tạo oán cho nên chỉ cười nói ứng phó cho qua loa. lão ẩu nghe Hàng Lập nói như vậy, vốn cũng không phải là người ham gây sự, nên cũng buông lỏng không nói gì thêm. Mà lúc này, đôi môi bạch mộng hình khẽ nhúc nhích, hướng hạng ly thượng nhân truyền âm vài câu. Sau một lúc lắng nghe, ánh mắt hạng ly thượng nhân chợt ánh lên một tia hỷ sắc, liền hướng về hạng lập, nhìn thoáng qua, hoa nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Tốt lắm, Long Phu Nhân cùng ba câu đại sư đều là hào hữu tương giao nhiều năm của Lào Phu. Hàng đào hữu cùng cùng một vị trưởng lão của bản cung giao tình không ít, cho nên lúc này mới có thể thành ba vị ra tay tương trợ lão phu một lần. Tuy rằng theo suy đoán của ta, thành công chỉ được có ba thành, nhưng đối với tình huống hiện tại của lão phu, thật sự không thể nào bỏ qua, cũng chỉ có thể bảo hiểm thử một lần mà thôi. Sư đạo hữu, tuy rằng thỏa nguyên của người đã tới gần, nhưng khi tới đây... Ta đã phát hiện ra có không ít yêu thú cao cấp, bắt đầu tụ tập ở phủ cận Bắc Minh Đạo, bây giờ còn phải thử nghiệm bí thuật, đối với quý cùng mà nói, tự hồ có chút mạo hiểm hơi lớn. Tàng nhân kia ra vẻ quan tâm hỏi đến, ma cư đạo hữu cứ việc yên tâm, đây mới là lúc đột phá bên cạnh tốt nhất, Tại hạ cố nhiên không sợ đám yêu vật này. Nếu không được, bổn cung cũng đã an bài tốt mọi sự chuẩn bị ở đằng sau, sẽ không có chuyện vì lão phu thất thủ mà tông môn cũng bị diệt theo." Hạng Ly thượng nhân tự tin nói ra. Nếu như sư đạo hữu đã nói như vậy, Bần Tăng cũng thấy an tâm. Tăng nhân mặc áo bào màu tro, mỉm cười nói, "Lão ẩu cũng không có ý kiến gì, vì đã sớm muốn xem sự ảo diệu của bí thuật này, cho nên đồng dạng gật đầu." Thấy hai người nói như vậy, Hạng Ly thượng nhân rất vừa lòng, ánh mắt bất giác dời trên người Hạng Lập. Hạng Lập lạnh đạm nói: "Khi nào bắt đầu, tại hạ không có ý kiến, nhưng tốt hơn hết là nên bắt đầu sớm một chút." "Tốt tốt, nếu bà vị đều không có ý kiến gì, vậy phiền các đạo hữu đi theo ta, ta đã sớm chuẩn bị hết thảy rồi." Hạng Ly thượng nhân chắp sát hai tay lại với nhau, vui mừng đứng dậy nói: Chương 1087 Hư Linh Điện Ba người hàng lập đều đứng dậy, hàng ly thường nhân cũng tính lên vài bước, hướng về một phía, trong miệng vang lên từng hồi âm thanh, một tay giơ lên, xuất ra một đạo pháp quyết màu lam, đánh về thường điện. Cự định nhất thời phát ra từng trận âm thanh vù vù, làm quang bùng phát, thể tích cự định nhanh chóng nhỏ đi chầm nháy mắt, hóa thành tiểu đỉnh kích cỡ bằng nắm tay, trôi nổi giữa không trung. Mà ở mặt đất, phía dưới cử đỉnh lại bất ngờ hiện ra một đồng khẩu đen tuyền vô cùng quỷ dị. Đồng thời có một cầu thang trong suốt dẫn xuống phía dưới, không biết thông đạo này dẫn tới nơi đâu. Hàn Ly thượng nhân hướng về tiểu đỉnh phất tay một cái, đem tiểu đỉnh thu vào trong tay áo, sau đó dẫn đầu đoàn người đi xuống. Bạch Mộng Hinh cùng với Trùng Điên mặc thanh sam đi theo sát ngay đằng sau. Lão ẩu cùng tăng nhân áo bào màu cho liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng lặng lặng nối bước tiếp theo. Hàn Lập dương mắt nhìn vào đồng khẩu, sau một hồi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cùng đồng dạng theo nhóm người đi xuống. Tiến vào bên trong không xa mấy, thông đạo nguyên bản tối đen đã dần dần trở nên sáng lên. Lúc này mọi người mới thấy rõ, bốn bức tường của thông đạo đều dùng huyền băng xây thành, mà cứ cách một khoảng trần vách đá đều được khảm một viên nguyệt quang to bằng quả trứng chim, ánh sáng lấp lánh giống như đang ở thủy cung vậy. Sau khi đi xuống dưới ước chừng trăm trường, rốt cuộc đã tới được cuối cầu thang, tiếp theo thông đạo bắt đầu bằng phẳng hướng lên về một phía. Đám người lão ẩu và hàng lập. Tuy đi thông đạo này lần đầu tiên, nhưng mọi người đều là người từng trải, có kinh nghiệm lịch duyệt phong phú, nên không ai ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại bọn họ đều mang vẻ mặt tự nhiên, tự như đang đi trong trạch viên nhà mình vậy. Thời gian ước dần sau một bữa cơm, mọi người đã đi ra khỏi băng đảo, hiện đang xuất hiện ở bên trong một điện phụ ngầm. Điện phụ ngầm này được xây thành từ các thành ngọc phổ thông, mang theo phong cách dị thường cổ xưa, bộ dáng tự hồ như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Chẳng qua là khuôn mặt của nhóm người hàng lập đều hướng về cuối cung điện. Chỗ đó không đơn thuần là bức tường mà là một cái thạch môn cực kỳ to lớn, màu trắng ngà, cao chừng 30 trường, mặt trên được che kín bằng một tầng ký hiệu của pháp trận. Cũng không ít hoa vang cổ quái, bao gồm các vật thể chếp đồng màu liên quan. Điều mà làm cho hàng lập bất ngờ là tại trước cửa Thạch Môn có một nhóm tu sĩ đang đứng, ước chừng khoảng 16-17 người, mỗi người đều là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng với số lượng như vậy, quả thật là kinh người. Trong đó Bạch Giao Di, cùng với một lão giả tóc màu cho đứng gần mọi người nhất. Hàng lập hai mắt trừng lên, ánh mắt phân biệt, hướng đến Tàng Nhân cùng đám người Bạch Mộng Hinh nhìn lướt qua. Trong ba người, Bạch Mộng Hinh thì bình tĩnh, Tàng Nhân cùng với lão ẩu vốn không để ý lắm, bất chợt nhướng mày, tròn mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hiện nhiên đời này xuất hiện nhiều người như vậy là điều nằm ngoài dự đoán của mọi người. hạng ly đào hữu, 16 vị đào hữu kia là... Tàng Nhân mặc áo bào cho không nhìn được, liền hỏi. Đại sư không cần giật mình, những người này đều là trưởng lão bổn cung, muốn đi vào hư liên điện trong huyện Ngọc Đồng, phải có sự trợ giúp của bọn họ mới được. Chỉ khi mượn được cực hàng chi khí trong huyện Ngọc Đồng, việc đột phá bên cạnh của ta mới được nắm chắc thêm mấy phần. Hạng ly thượng nhân quay đầu lại, miệng cười nói, hư liên điện, tàn nhân đột nhiên cả kinh. Lão ẩu nghe vậy, trong mắt liền xuất hiện ti tinh quang, chính hạng lập cũng tránh không được thần sắc kích động vài vị đạo hữu ở bên ngoài bình thường đều nhìn thấy bí cảnh trung gian giữa ba tòa hư lên điện tuy là tên của chúng giống nhau nhưng thật sự là sự ảo diệu lại nằm trong đó lối vào huyện Ngọc Đồng chỉ bắt nguồn từ một tòa trong đó mà thôi hơn được lối vào chính thức hư lên điện cũng không phải là mấy cánh cửa to lớn trước đại điện mà các vị đạo hữu phải thông qua một mật đạo ngầm nối thẳng tới trường niên mặt thanh sam kia vừa cười vừa giải thích Hạng Lập đã sớm chú ý tới người mặc Thanh Sam này. Tuy bên ngoài, Hàng Ly Thượng Nhân không có giới thiệu, nhưng cũng biết được phần nào, đối phương là một tu sĩ khác tu luyện hàng diện của tiểu cực cung. Người này tướng mạo thoạt nhìn tuy bình thường, nhưng ánh mắt lại âm trầm, làm cho hắn phải chú ý tới nhiều hơn ba phần. Lúc này, sau một lúc chờ lâu, nhóm người tu sĩ Bạch Giao Di đã tiến lên đón. Đại trưởng lão, người vẫn quyết định mở ra hư linh điện ư. Điều này thật sự có chút không hợp quy cụ. Các lần mà tiểu cực cung chúng ta mở ra hư lên điện trước đây, đều ở trong trường hợp buồn cung lâm vào cảnh đại nạn, không có khả năng đánh lui địch nhân. Hơn nữa lần này còn để cho tu sĩ ngoại cung tiến vào huyện Ngọc Đồng. Sự tình này trước kia chưa từng xảy ra. Hồi phát lão già ở bên cạnh, trên mặt có một cái bớt lớn màu xanh, tuy động dạng hơn đến hàng ly thường nhân thi lệ như những người khác, Nhưng lời nói lúc này vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân. Hàng lập nghe đối phương nói liền sừng sốt. Một gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ sao giảm đối với hàng ly thường nhân vô lệ như vậy. Dù sao thì tu vi giữa hai người vẫn chênh lệch rất lớn. Không riêng gì hàng lập, trên mặt lão ẩu cùng tăng nhân, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp trưởng lão, người lo lắng quá rồi. Tùy hư linh điện bình thường đều phải mở trong những thời khắc nguy cơ, nhưng các thời tổ tiên đã qua, không có nói là lúc bình thường không được sử dụng. Hiện tại đệ tử ngoài cung đã truyền tin tức đến, bán đạo phủ cận đã bị quần yêu áp sát, sớm mở ra 16 cửa hư linh điện cũng là việc hợp tình hợp lý, huống chi đâu phải đồng thời mở ra ba tòa hư linh điện. Sư mẫu thân là đại trưởng lão, chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không được làm? Hạng ly thường nhân từ từ nói, từ hồi sớm đã biết được, bộ dáng phản đối của hồi phát lão giả, nhất thời vẫn giữ dáng vẻ ung dung. Cho dù là như vậy, hư linh điện cũng là cấm địa của bổn cung, ba vị đạo hữu này là người ngoài cung, tiếng bảo đó thật không ổn, bổn tòa thân là trưởng lão giám sát sẽ không đồng ý việc này. Ánh mắt hồi phát lão giả đảo vài lần trên người ba người hàng lập, không một chút khoan nhượng nói thẳng ra, ba người hàng lập. Nghe được lời nói chẳng hề lưu tình này, cũng không cau mày nhăn mặt, chỉ có lão ẩu trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn chưa hiện lên nét giận dữ. Diệp Sư Đề chấp trưởng lão giám sát lên bảo, đích xác có tư cách phản đối quyết định của bạn trưởng lão, nhưng nếu ta đạt được sự đồng ý của 2/3 trưởng lão, sự phản đối của Diệp Sư Đề sẽ không có hiệu quả. Hạng Ly thượng nhân sắc mặt vẫn không thay đổi, nhàn nhạt nói: Nhưng Hạng Lập lại để ý thấy, khi nói tới giám sát linh bạo, khỏe mắt vì đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này bất giật giật, giật một chút, bộ dáng giống như có đôi phần kiên kỳ. Hạng Lập đột nhiên chấn động. Giám sát linh bạo, chẳng lẽ là thông thiên linh bạo hay là linh bạo phòng chế phòng? nếu đúng như trong lời nói, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đích thật, có năng lực cùng tu sĩ hậu kỳ tranh đấu xem ra hồi phát lão già ở tiểu cực cung không cùng một hệ, cơ hồ có thể kháng cự được hàng ly thường nhân nếu không sẽ không dám cương ngạnh đối đầu như vậy. nhưng khi nghe hàng ly thường dân nói như vậy, lão già liền biến sắc, mặc nhiên quay đầu lại đan gia chúng môn đồng nhân phía sau. bên trong có mấy người đang trôn tranh ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng. trong lòng hồi phát lão già bỗng trầm xuống, cả vốn thắc mắc bỏ người kim sờ để vì sao bị điều ra bên ngoài. Nguyện lai hàng ly sư huynh đã sơm tính kế ổn thỏa. Một khi đã như vậy, bạn trưởng lão cũng không muốn làm ác nhân. Hy vọng sư huynh có thể thành công đột phá bên cạnh. Diệp mộ xin đi lên phía trước tuần tra, phòng người yêu vật lợi dụng chỗ trống chui vào. Thần sắc lão già có chút khó coi, nhưng vẫn bảo trì được sự chấn định. Thần hình vừa động liền bước ra khỏi điện phụ. Hàng ly thường nhân không gây khó dễ cho người này, vẫn lạnh lùng nhìn hình bóng của hắn dần dần biến mất ở lối vào. Chư vị sư đề đã chuẩn bị mở phong ấn rồi chứ. Trùng Niệm mặc thành sam không hề chần chừ hướng đến chúng tu sĩ nói. lúc này các vị trưởng lão tiểu cực cung không có ý kiến bất đồng gì đều đồng loạt từ trên người lấy ra một ngọc bội cùng một kiểu giống nhau đem tế giữa không trung tản bát ra các liên quan với một màu sắc khác nhau. hàng lập thấy ngọc bội kia liền nhận ra những ngày tức khác trở lại bình thường pháp khí đó cùng với ngọc bội mà hàng ly thượng nhân cho hắn là cùng một dạng rất giống nhau. bất giác hạng lập liếc mắt nhìn hàng ly thường nhân nhưng vẫn chưa thấy hắn lấy kiện ngọc bội kia ra. ngay đúng lúc này dưới sự chỉ huy của thành Sam trùng niên từng đợt âm thanh chú ngữ từ trong miệng các tu sĩ lan truyền ra. các kiện ngọc bội ngay tức khắc phẩm ra hào quang, hóa thành những quan cầu to nhỏ dưới sự thúc dục của chú ngữ chúng tự hành hướng lên trời cao mà bay vọt lên. Rồi cùng nhau ngưng tù, bắt đầu một hồi biến hình, huyền hóa ra một nữ tử với ngân ảnh ngụ sắc. Cô gái này có dáng người thon dài, bộ mặt mơ hồ, nhưng đôi mắt hàm chứa, những tia sáng lấp lánh, tự như muôn ngàn tinh tú mờ ảo, làm cho người ta khó có thể mà quên. Ngày khi thế quan ảnh xuất hiện, tất cả tu sĩ của tiểu cực cung, ngay cả hạng ly thường nhân, đều hướng về quan ảnh khẽ cúi đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cùng kính vô vàng. Ba người Hàng Lập thấy vậy, sao còn chưa hiểu chứ? Nữ tử được huyện hóa ra, tám chín phần là vị thường cổ tu sĩ đã sáng lập ra tiểu cực cung. Nếu không, chỉ với một cái ảo ảnh, sao có khả năng làm cho chúng tu sĩ phải kính cận đến như vậy? Nhưng rõ ràng lại là một nữ tu. Điều này thật sự nằm ngoài suy đoán của Hàng Lập, làm cho hắn không tự chủ, phải cân nhắc lại, nàng cùng hư thiên điện của loạn tinh hại rốt cuộc liên quan với nhau như thế nào đều nói hai người một chút quan hệ cũng không có, hắn tự nhiên sẽ không tin. vô luận hư linh điện hay là hư thiên điện, tương tự cùng với sự xuất hiện của kiền lam bang diệm, không có khả năng tất cả đều chỉ là xảo hợp. hạng lập đang ở bên thẩm nghĩ, thì quan ngạn nữ tử bắt đầu được thúc dục hướng thạch môn bên dưới từ từ bay xuống. lập tức một tiếng phốc phốc vang lên, quan ngạn vừa tiếp xúc với thạch môn, liền tự động bảo liệt mở ra. Các màu linh quang ở thạch môn chợt lóe ra mấy lượt, rồi biến mất không thấy. Các ký hiệu linh quang trên thạch môn dần dần biến mất, trong nháy mắt liền trở lại dạng dị muôn phần, như không hề chứa một chút đường nhí trên một đó. Một trận âm thanh loạn hưởng vang lên, từ khoảng không phía trên đỉnh thạch môn, bất ngờ xuất hiện phần lớn các ngọc bội không còn linh tính, đều hoàn toàn rơi xuống. Chúng tu sĩ tiểu cực cùng thấy như vậy, liền lấy tay vẫy một cái, vội vàng đem ngọc bội của chính mình thu về tay. Hạng ly thượng nhân thấy cảnh này, trên mặt liền xuất hiện nét tươi cười. Lúc này bước lên vài bước, hai tay hướng về thạch môn, nhẹ nhàng phất một cái. Một cổ lam hà phóng ra, giống như cơn gió mát quất vào mặt chính phía trên thạch môn. Mà thạch môn là như một tờ giấy bình thường, vội thành vội tức từ một phần hai, hướng vào trong từ từ mở ra. Mọi người chưa kịp đến gần cánh cửa để nhìn kỹ bên trong. Thì bỗng nhiên thấy thân hình hạng ly thượng nhân, bất ngờ nhóng lên một cái, lùi về xa, đồng thời ánh mắt trở nên ngân trọng, từ trong miệng hét lớn lên một tiếng. Chư vị sư đệ, hãy cẩn thận! Hạng lộng ngận ra, chưa hiểu được tại sao như vậy, thì ngay tức khắc từ bên trong thành môn truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, giống như là hàng nghìn hàng vàng mạnh thú, phát ra tiếng gầm rú, cùng một lúc vậy. Một cổ bạch mang hàng phong, từ bên trong nhanh chóng lao ra. Đến khi tiếp xúc với mặt đất, điện trụ trong suốt liền lóe lên, đồng thời hàng khí này còn nảy sinh ra các âm thanh tự như tiếng sấm rền. Chúng tu sĩ kinh hại không lui. Tu sĩ có tù vị yếu liền phi đồn thật nhanh về đằng sau, thổi lùi về sau ba bước. Người nào có tù vị cao hơn thì biến ra màn hào quang ngăn cản hoặc xuất ra bảo hộ phòng thân. Hạng phong bạch sắc trong phút chốt đã đem toàn bộ điện phụ càng quét qua một lần. Chương 1088 Băng phát hàng liệt Trên người hàng lập hiện ra một tầng tử la cực hỏa, mặc cho từng đợt gió lạnh thổi qua. Kết quả khi Bạch Phong vừa chạm vào tự diệm, lập tức liền dung nhập vào đó một cách quỷ dị, biến thành vô hình. Đồng thời hàng lập liếc nhìn thoáng qua, chỉ thấy cả đài sảnh liền biến thành một dòng sông băng. Tu sĩ có được hàng diệm cũng đều bình yên. Trừ bạch mộng hình, thả ra bạch sắc băng diễm, hạng ly thượng nhân trong tay có cử định trôi nổi trước người, từ giữa phùng ra một luồng kiền lam băng diễm, đưa hắn bảo hộ vào bên trong. Thành Sam trung niên thì nhìn chăm chú vào hắc sắc băng diễm biến thành bảo hộ, hai tay để sau lưng, lão không biết từ khi nào xuất ra một quái trường màu vàng. Từ quả trường phùng ra từng đợt hoàng diễm, chính mình thì trốn vào đằng sau mà tăng nhân mặc áo bào cho, hai tay hợp lại, từ trên tay phun ra một cỗ lục nhạc băng diệm, hóa thành một con lục dao cuốn quanh thân, lục diện chớp đồng đem gió lạnh trắng bên ngoài. Cho tới Bạch Dao Di, tù bị có cao hơn chút so với những tu sĩ khác, mặc dù thần thông có thể ngăn được gió lạnh, nhưng trên người hào quang pháp bảo chớp đồng không thôi, rất có thể đã cô hết sức. Trong chớp mắt, tựa cửa đá, tiếng hồ đột ngột dần lại, gió lạnh cũng dần dần biến mất không thấy, cả điện phụ trở nên yên tĩnh một tiếng động cũng không vang lên. Hàng lập, ánh mắt vừa động, bấm tay niệm thần niệm, tự diệm trên người chớp lên vài cái rồi thu nhập, vào trong cơ thể hắn, sau đó hướng cửa đá nhìn lại. Chỉ thấy phía sau cửa, một mảnh tuyết trắng trầm suốt và vô số bàn trù cao lớn đứng vận trong đó, phản phất như một mê cung. Hàng lập trong lòng vừa đồng, thần thức lập tức hướng chỗ này đi tới, nhưng vừa tiến vào cửa đá không lâu, thần niệm liền trở nên ngốc trề, quả nhiên bên trong bị một loại cấm thần cấm chế. Đám người kia cũng chú ý đến tình hình sau cửa đá, mỗi một đám người một vẻ mặt khác nhau. Các vị đào hữu, cẩn thận, linh hư điện này, lạ phu cũng là lần đầu tiến vào, mặc dù bên trong hơn phân nữ cấm chế, lạ phu có thể khâm chế dường còn có một chút không thể nào khống chế được. Chư vị theo sát tại hà ngàn vạn lần không nên đi nhầm bên động vào cấm chế. hạng ly thường nhân thở ra một hơi, xoay người trình trọng nói với mấy người hàng lộc: cái này là tự nhiên. bọn ta như thế nào lại ở quý cùng cấm cung mà xông loạn? lão ẩu nhìn thấy hạng ly thường nhân lo lắng, nhàn nhạt trả lời: hàng lộc cùng tăng bảo nhân cũng tỏ vẻ như vậy. hạng ly thường nhân thấy vậy, vừa lòng gật đầu rồi hướng bạch giao di cũng như tiểu cực cung trưởng lão phân phó. lúc này đây đột phá bên cạnh, nhanh thì năm ba ngày, chậm thì hơn tháng. nếu trong lúc này yêu vật tiến công bổn cung, các người cứ dựa theo kế hoạch đã định sẵn mà ứng phó. nếu là có biến cố khác, qua hai tháng mà ta không đi ra, các ngươi đồng dạng dựa theo kế hoạch đã dùng mà xử lý. vâng, thưa đại trưởng lão. đám tù sĩ vẻ mặt nghiêm nghị cùng kêu lên đáp ứng. chúng ta đi thôi. Hạng ly thượng nhân lập tức xoay người, tay áo bào rung lên, một trận bàn màu trắng noạn xuất hiện trong tay, nâng pháp khí lên, hướng cửa đá dẫn đầu đi đến. Hạng lập bốn người tự nhiên theo sát đằng sau. Vừa tiến vào cửa đá, hạng ly thượng nhân bấm tay niệm thần chú, trận bàn trên tay lập tức bắn ra một đạo pháp quyết. Nhất thời đại môn đang mở rộng, phát ra tiếng gầm chú dần khép lại, các màu ký hiệu một lần nữa hiện lên linh quan chấp động. Lão ẩu cùng tăng nhân áo bào cho Thấy vậy liếc mắt nhìn nhau trong mắt họ lộ ra một tiêu dị sắc Các vị đạo hữu yên tâm Tuy rằng linh hư điện Từ bên ngoài mở ra tương đối khó Nhưng từ bên trong mở ra Là là chuyện dễ dàng Lão phu tạm thời đóng cửa lại Cũng là lo lắng phòng ngừa Có người quấy rầy chúng ta Hạng ly thường nhân mở miệng giải thích Lão hai người nghe được lời này Cũng không nói gì Hạng lập thần sắc nhàn nhạt Từ hồ đối với việc này không để ý Mọi người đi ra hơn 10 trường, liền đi tới một cây băng trụ, bạch sắc tình quan chấp động không ngừng, làm cho người ta một hồi hoa mắt. Những vạn năm huyền băng này, tổng cộng có tất cả 1.008 cái, đều giao thượng cổ tu sĩ tỉ mỉ luyện chế. Đây là băng phát hàng liền, trận nội danh thời thượng cổ. Nếu không kiềm giữ tương quan pháp khí mà tiến vào trận pháp, chỉ sợ trăm nhé mắt bị pháp trận vinh viện đóng băng nơi này. Vừa rồi ta chờ bên ngoài cảm thụ gió lạnh, chính là do trận pháp này, bởi vì phong bế ngàn năm mà tự sinh ra băng hàng khí. Cho dù năm người chúng ta, mỗi người đều có cực hàng chi diễm, nhưng tại pháp trận này có thể hay không sống sót, vẫn là không thể nói trước. Hạng ly thường nhân bất động thành sắc nhắc nhở. lão ẩu cùng áo bào cho tăng nhân nghe xong lời này, ngắm nhìn huyền băng trụ vài lần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ. Hạng ly đào hữu yên tâm bảng ta cũng không có hứng thú kiểm nghiệm uy lực của trận pháp này. Hạng Lập cười nhẹ một tiếng, Hạng Ly thượng nhân nghe vậy, ha ha cười, lập tức trận bàn trong tay hướng bàn trụ mệnh mông nhọn lên một cái. Nhất thời, một đạo bạch sắc theo trận bàn phun ra, khi đi qua những ban trụ, bạch quang này liền rung động, giống như ảo ảnh liên tiếp chất động, tạo thành một cái thông đạo dài tới mấy trường. tượng đạo bạch sắc từ trận bàn tỏa ra không ngừng. Hạng Ly thượng nhân một tay cầm trần bàn đi vào, đoàn người theo sát sau, không dám có một chút bất cẩn. Hàng lập đi sau cùng, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá chung quanh. Một cây huyền băng trụ to lớn thần kỳ, cửa hồ phải hai người ôm mới hết, mà bề ngoài mỗi mặt băng trụ đều bóng loáng dị thường. Nhìn phía dưới băng trụ ẩn hiện các ký hiệu quay cuồng, nhưng nhìn kỹ lại, những ký hiệu đó lại mất đi, không thấy đâu trông thật dị thường. Mà nhìn lên phía trên băng trụ. Khoảng 5-60 trường, chỉ thấy một màn hàng vụ màu trắng, nửa trên của ban trụ hoàn toàn ẩn vào trong đó, không thể nào nhìn thấy rõ. Nhưng có thể khẳng định, trong ban trụ này, ẩn chứa lực lượng ban hàng chi lực cực lớn, cho dù cách xa đến mấy trường, nhưng vẫn có thể cảm ứng được, nó phát ra những tia lạnh lẽo vô cùng. Tuy nhiên, không thể nào so được với cực hàng chi diễm. nhưng loại khí lạnh này, những loại khí lạnh bình thường không thể nào so sánh. Chắc không được, hạng ly thường nhân tự tin như vậy. Trong lúc hạng lập đang suy nghĩ, đoàn người đã đi được mấy trăm trường, mà những ban trụ này như là vô cùng vô tận, xếp hai bên đường, thật sự làm cho người ta không thể tin là chỉ có hơn một ngàn cái, đại trần quả thật thần diệu vô cùng. Tình huống như vậy cũng làm cho những người khác âm thầm giật mình, ước chừng khi mọi người đi được khoảng một chung trà. Rốt cuộc cũng đi ra khỏi đoàn băng trụ. Phía trước lại xuất hiện một tòa tế đàn cao lớn, ước chừng cao hơn 10 trường và rộng hơn 100 trường. Cả tòa tế đàn cao lớn có một màu trắng tinh khiết như ngọc được bao phủ bởi một quần sáng màu lam nhạt. Ở giữa là một cái thiên môn màu vàng nhạt cao đến 7-8 trường, điểm giao nhau giữa hai bên thiên môn được dán bài thứ thường cổ bùi chú. Hàng ly thượng nhân thấy như vậy, nét mặt hiện lên vẻ vui mừng, liền nhanh chóng đem trận bàn thu lại. Tiến tới trước tế đạn, hai tay vừa nhất, làm quan chấp động, kiện làm băng diện phóng xuất ra, trầm nhai mắt, đổi tay trưởng hóa thành một tầng bao vây lại. Nằm ngón tay rung chuyển, hai tay trực tiếp đặt lên phía trên cụ quần sáng. Ngay lập tức, Lam Diệm cùng quần sáng đang vào nhau, cả quần sáng của tế đàn tức thì rung rảy nổi lên. Bề mặt phát ra một tầng ánh sáng cho mắt, phản phất như biến thành một vật hữu hình. Tiếp theo phanh một tiếng dòn vang. Toàn bộ quần sáng như một khối thủy tinh vỡ vùng. Hạng ly thượng nhân lấy hai tay, làm trung tâm, mở những mảnh vùng vỡ ra. Trầm nhai mắt, những mảnh vỡ vùng liền biến thành hư ảo. Hạng ly thượng nhân không một chút do dự, thân hình nhoán lên một cái, liền đứng phía trên của tế đàn. Lập tức, đám người hạng lập cùng hóa thành một đạo đồng quang xuất hiện ngay bên cạnh hạng ly thượng nhân. Lúc này, hạng ly thượng nhân hai tay đặt sau lưng. Cúi đầu nhìn xuống không ngừng đánh giá mặt đất phía trước mình. Hàng Lập ánh mắt tùy thời nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ở giữa tế đàn ẩn chứa một loại pháp trận cổ quái hơn hai mươi trường. Nhưng ngay giờ pháp trận, có một cái cự định đồ án, nhìn kiểu dáng tự như rất giống với hư thiên định, có một không hai trong cơ thể hắn. Sắc mặt hạng Lập khẽ biến, nhưng ngay lập tức, liền như không có việc gì xảy ra. Hàng Đạo Hữu, trước khi đã từng đọc qua loại trận pháp này chưa? Hạng ly thượng nhân không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt đào qua gương mặt hạng lập, mặc dù thần sắc hạng lập đã khôi phục lại như bình thường, nhưng biểu hiện khác thường trước đó đã bị hạng ly thượng nhân nhìn thấy nên trực tiếp hỏi. À, lúc trước, tại thường cổ đồng phụ, đã từng gặp qua loại pháp trận này, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy sự bất đồng, chỉ là nhất thời cảm giác sai mà thôi. Có phải hay không? Hạng Lê Thượng Nhân cười như không cười, không biết là có hay không tin tưởng lời nói của Hạng Lộc, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Mà tay áo bào phất lên một cái, một đạo kiền lam băng diệm theo tay áo bào, bắn ra, trôi nổi xoay quanh, ngày phía trùng gian của pháp trận. Hàng Lộc khẽ miếm môi, bất giác ngừng hô hấp, những người khác ánh mắt cùng chăm chú nhìn cảnh này. Hạng Lê Thượng Nhân một tay, làm ra niệm hoa bội dáng, một tay nhắm ngay tiểu định, hư không bắn ra. Oanh, một tiếng nổ vang, thể tích tiểu định nhanh chóng, lớn dần. Từ phía bên trong, mạnh liệt toát ra một loại làm sắc vang diễm dị thường, trầm nhai mắt che kín cả bề mặt tiểu định. Cự định lúc trước kia lại một lần nữa xuất hiện rõ ràng. Lúc này Bạch Mộng hình cùng Thanh Sam Trung Niên Nhân đứng một bên, cũng đồng thời tiến lên từng bước. Một tay nhấc lên, đều tự xuất ra một cổ bạch diễm cùng một cổ hắc diễm, đồng thời đánh lên phía trên bề mặt của hai ẩm, đêm pháp trận. Nhất thời một trận nổi truyền đến, các nơi trong pháp trận linh quan chớp động. Hiện nhiên là do hai cổ hạng diễm kích phát mà ra. Ngay giữa cự đỉnh, đồ án đội lên một tầng làm màng cho mắt. Tiếp theo đó, quàng màng chậm rãi đi ra. Cuối cùng, huyền hóa thành một làm sắc quan định trôi nổi bên trên pháp trận. Nhãn ly thượng nhân bỗng nhiên phát ra một đoàn chúng ngữ kỳ quái, kiện làm băng diễm nhất thời như núi lửa bùng nổ, theo cự định phun trào, trầm nhảy mắt đem toàn bộ pháp trần bao trùm lại. Nhất đẳng quang định hoàn tất nổi lên, ngày sau đó hàng ly thượng nhân lập tức hạ xuống, hai cái làm sắc quang mang nhất thời chớp lên, nhảy mắt hợp lại thành một. Tiếp theo anh một tiếng vang thật lớn, cự định vận vàng rơi vào ngay trùng gian pháp trần. Hạng ly thường nhân bỗng nhiên phát ra một đoàn chú ngự quá dị, kiện lam băng diễm nhất thời như núi lửa bùng nổ, theo cự định phùng ra, trầm nhai mắt, đem toàn bộ pháp trận bao trùm lại. Pháp trận cùng với kiện lam băng diễm vừa tiếp xúc, liền bộc phát ra một đạo linh mang cho mắt, làm cho toàn bộ tế đạn kịch liệt rung lên. Pháp trận lấy cự định làm trung tâm, chậm rãi nứt ra một khai hở, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Đám người hàng lập thấy vậy, đều bay lên không trung, ngạc nhiên nhìn xuống, chỉ thấy Lam Diễm phùng ra từ cự định, giờ phút này hoàn toàn đứng nghi ngờ chỗ cũ, phía dưới vừa khắc khe, ẩn hiện một mảnh bạch sắc, từ hồ bên trong phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Chương 1089: Huyền Ngọc đồng Nơi này, chính là vị trí mật bảo khố lớn nhất hư linh điện, Huyền Ngọc đồng đồng này tuy nhìn thô sơ như vậy nhưng huyền ngọc bên trong chính là tồn tại từ thời thượng cổ đến cho bây giờ do thượng cổ tu sĩ dùng đại pháp lực đem khoáng mạch huyền ngọc luyện chế nhiều lần mới thành huyền động này huyền ngọc vàng năm cùng huyền băng vàng năm chỉ khác nhau có một chữ nhưng giá trị lại thật sự khác nhau các vị đạo hữu có biết rời khỏi điện này cho dù có đào xới toàn bộ khu vực phía bắc khả năng cũng chỉ có thể tìm được vài cối huyền ngọc vàng năm hay không hạng ly thường nhân Nhìn chằm chằm vào cái khe trên tế đàn, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghề nói. Thành Sam trung niên nhân cùng bạch mộng hình nghe như vậy, mắt trắng giả, lộ ra tì hưng phấn. Như vậy, lúc trước khi nghe Đạo Hữu nói về sự tích huyện Ngọc Đồng, ta cũng thật khó mà tin rằng, cuối cùng thật sự có loại bảo vật quý giá này trong bảo khố. Huyện Ngọc vàng năm này thật không cần nhiều, chỉ cần một khối lớn khoảng quyền đầu của đứa bé khảm vào trong pháp bảo lập tức làm cho pháp bảo có thần thông ban hàng, có khả năng phát ra hàng khí kinh nhân, có thể đả thương địch thủ vô hình. Hồi bào tăng nhân nhìn cái khe, cảm khai nói, lão ẩu nhìn cái khe, đồng dạng hai mắt lấp loè phát quang. Hạng Lập thì vẫn rút tay vào trong áo, ngón tay vuốt ve bề mặt bóng loáng của thanh kim sắc tiểu kiếm, cười nhạt không nói. Hạng Ly thượng nhân liếc ba người bọn Hạng Lập, thu hết thần tình biểu lộ của ba người vào trong mắt, bỗng nhiên mỉm cười nói: Ta đã cùng Bạch Sư muội Âu Dương Sư Đệ đã bàn qua, cho dù có hay không ba vị trợ giúp ta đột phá hóa thần bên cạnh, vẫn tấm tiện ba vị một phần vạn niên huyện ngọc nhằm thể hiện một phần thành ý của bổn cung. Sư Đạo Hữu nói thật hay chăng? Cho dù lão ẩu lúc nào cũng lạnh như băng, cao ngạo chi nhân, nhưng khi nghe được lời này, tức thì cũng không thể nén được mừng rỡ hỏi lại. Sư Mộ Thân Đường Đường là tiểu cực cung đại trưởng lão. Điều này vẫn có thể làm chủ được. Hạng ly thường nhân rung đùi đắc ý nói. Điều này... Ngày cả hôi bào tăng nhân lúc này, ánh mắt cũng xuất hiện sự vui sướng. Vạn niên huyện ngọc chính là loài tài liệu cơ hồ đã tuyệt tích ở ngoài giới. Quả thật là thú đồ vật vô giá, cho dù có đủ linh thạch cũng không biết mua chỗ nào. Mà nếu ai có thứ này thì cũng chỉ để khám vào trong buộc mạng pháp bảo nhằm gia tăng uy lực của pháp bảo lên thêm hai phần. Đứng nghe thuyết ngôn của hạng ly thường nhân Ai cũng thầm bội phục miệng lưỡi của vị này Quả thật là đại thủ bút Nhằm báo đáp ơn trọng này Đến lúc đó hạng ba người hạng lập Chịu sợ cũng chỉ còn biết nặng hết sức ra Để giúp cho thường nhân mà thôi Tốt lắm Bây giờ ta nên tiến vào trong huyện Ngọc Đồng thôi Trong huyện Ngọc Đồng hàng khí Lợi hại dị thường Các vị đạo hữu khi vào Nên sử dụng cực hàng chi diễm hộ thân Nếu không sẽ gặp nguy hiểm Cũng may trong động có đường đi đến một địa phương, ở nơi đó có thể ngăn được sự xâm thực của huyện Ngọc Hàng Khí. Chúng ta nên ngồi xuống hồi phục pháp lực ở trạng thái tốt nhất, nếu không ngay cả ta cũng vô pháp ở lâu bên trong. Hàng Ly Thượng Nhân tự tế nhắc nhở. Một lúc sau, Hàng Ly Thượng Nhân hé miệng, một đoàn hỏa cầu màu lam sáng rực từ trong miệng phun ra, hóa thành một con làm sắc đại điệu bay lên đỉnh đầu. Sau khi con đại điệu này xoay một vòng, bèn mở hai cánh lao xuống, cắm đầu vào áo bào của hàng ly thượng nhân. Nhất thời trong tiếng thành minh, hư hạnh của con đại điệu chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng một tầng làm sắc ban diễm bùng lên, bao thân hình của thượng nhân lại. hàng ly thượng nhân khép hai tay lại, thân hình chuyển động, hướng cái xe bay xuống. Bạch mộng hình cùng đám người lão ẩu đều thi truyền pháp thuật, phóng xuất ra hàng diệm rồi bay vào khe. Hàng Lập nhớ mày, liếc trước, ngó sau hai bên đàm kim sắc thiền môn, lại nhìn về cự định đang huyền phụ, có chút chần chừ. nhưng hắn giật nhớ tới điều gì, bèn cười hoạt kê, liền khởi động tự la cực hỏa, bảo vệ, đi theo vào. Khi vừa tiến nhập vào bên trong, nhất thời một tầng nhũ bạch sắc hàng quang thổi quét đến, tiếp xúc với tự diện của Hàng Lập, liên tiếp phát ra tiếng thành âm cách kết, kết quái gì, tựa như hai phương thủy hỏa gặp nhau làm cho tự diện vụt chớp lóe không ngừng. Hằng lập dùng mình không kịp quan sát chung quanh. Trước hết hai tay già sát thả thêm một cổ tự la cực hỏa gia nhập phòng hộ Đến lúc này mới củng cố được tầng băng diệm đang bảo vệ. Lúc này Hằng mới có thể ngó nghiêng đánh giá tình hình chung quanh. Cái gọi là huyền ngọc đồng kỳ thật chính là một cái đồng quật ngầm mà thôi. Chẳng qua đồng quật này được hình thành từ một cái thế gian hiếm thấy là huyền ngọc mảnh khoáng. Huyền Ngọc này so với vạn điên huyền băng thì kỳ dị gấp mấy lần, từng hột lớn nhỏ cỡ hạt gạo, trải động hai bên đồng quật, chớp động nhụ sắc bạch quan, hơn nữa càng rơi xuống sâu, khí hàng càng ngày càng dài đặc, đánh vào trên tự diện, thành âm như mưa gõ vào mặt trống, càng lúc càng lớn. Hạng lập thất kinh, cảm thấy có điều gì không đúng, nhìn về mọi người ở dưới, từ hồi nhất thời không ai chú ý đến mình. Hướng dụng bạch sắc hàng quang chọn một cái, dùng pháp lực cường đại đem một chút bạch sắc hàng quang hút vào trong tay, rồi dùng tự điểm bao lại quan sát. Xem ra, tự hồ chỉ là hàng khí bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng hàng Lập nhớ mày, rất linh lực vào hai mắt, kết quả hai mắt đột nhiên chớp động làm quang, sau một lúc, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhũ bạch sắc hàng quang dưới sự soi mói của Minh Thành linh nhãn, hiện ra trạng thái thực thể dưới sự bao vây của tự diệm nó không ngừng co duỗi giống như vật thể sống không e ngại chút nào độ cực hàng của tự la cực hỏa hai bên thủy hỏa bất dung căn bản không thể nào giao hòa đây là cái gì hình như là hàng khí thông linh nhưng lại không giống lắm hàng lập cả kinh hàng khí này có khả năng tự hành công kích chỉ cần có người thao túng khống chế để công kích chỉ sợ tự la cực hỏa của hắn cũng vô pháp ngăn được Ý niệm trong lòng vừa chuyển, hắn chợt nhớ tới điều gì, hai tay liền nhanh chóng trà sát, lúc này đột nhiên trong tự diễm, liền hiện ra một luồng màu xích hồng. Luồng xích hồng hòa diễm này cùng luồng nhũ bạch sắc hàng quang vừa tiếp xúc, nhất thời nhanh chóng hấp thu hàng quang, giống như nước với sữa hòa tan. Hàng lập thế cảnh này, trên mặt dị sắc chợt lóe, trong lòng quá đội vui mừng. Thái âm chân hỏa không hổ là một trong tam đại chân linh chi hỏa, theo lời của Ngân Nguyệt. Tuy trước mắt chỉ có một ít, so với uy lực của tử la cực hỏa thì còn thua xa, nhưng tiềm lực dung nạp của nó để trở nên cường đại thì khó có thể tin được. Lúc trước, hãng luyện hóa thái âm chân hỏa bước đầu cũng là đem từng chút tử la cực hỏa tạm thời dung nhập vào bên trong, và cũng chưa xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, để chuyển hóa hoàn toàn thái âm chân hỏa, thời gian không phải chỉ có vài năm công phu là hoàn thành được. Nếu không, Hàng Lập đã chuyển toàn bộ Từ La Cực Hỏa vào Thái Âm chân Hỏa rồi Dù sao hiện giờ Thái Âm chân Hỏa đã có một ti tí linh tính Hơn được rõ ràng cho thấy Một đẳng cấp cực cao Về mức độ hàng khí Nhìn thấy Thái Âm chân Hỏa Có thể khắc chế được hàng quan trong huyện Ngọc Đồng Hàng Lập trong lòng cũng khoan khoái Sau khi cân nhắc Hai tay bèn dấu sau lưng Ngón tay bắn ra Xích dịm lấy lên bắn nhanh ra Trầm nhai mắt Nhập vào trong hàng quang ở phù cận, vô ảnh vô tung. Hàng lập vừa mới hành động như vậy, cơ hồ Thành Sam Trung Niên Nhân cảm ứng được điều gì, ngựa đầu nhìn về hàng lập, trong mắt hiện ra một tiệc kinh nghi. Hàng lập trong lòng trầm xuống, nhưng thần sắc như thường, làm như không có gì bèn hỏi. Đạo hữu, có chuyện gì không? Thành Sam Trung Niên Nhân cẩn thận đánh giá hàng lập cùng bách động hai bên, vẫn chưa phát hiện điều gì dị thường bèn nói. Không có gì, Tài Hạ chính là nhìn xem hàng huynh có theo xuống hay không mà thôi. Thần thức trong hư linh điện thật là bị hạn chế, làm cho Tài Hạ có chút không quen. Gã Âu Dương thanh xăm nhân này biết rõ hàng lập thần thông không nhỏ, không thể nào hết nghi ngờ, nhưng trả lời khách khí dị thường không chút chậm trễ. À, Tài Hạ như thế nào lại không đi cùng, nhưng thật ra hàng khí trong huyện Ngọc Động này có chút quái gì. Hàng Lập cuối đầu, nhìn Tử diệm đang thổi quét không ngừng bạch sắc hàng quang, nhàn nhạt nói: "Huyền ngọc đồng này tồn tại từ thời thượng cổ đến nay, thời gian dài có thể làm hàng khí sinh ra một ít biến hóa vi diệu, nếu không, hàng khí bình thường cũng không quái dị như vậy." Hắc sắc bàn nhiệm của Thành Sam Nhân bị hàng khí đánh vào phát ra tiếng đùng đùng, thành âm làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc. Hàng Lập mỉm cười đang muốn nói tiếp, đột nhiên thần sắc chợt động. Thành xàm nhân một quang lóe lên, cuối đầu vừa thấy, mọi người đã đến đáy đồng, phía dưới toàn là đá, lộn nhộn, rộng chừng mấy trăm trường. Tại góc loạn thạch, có một tòa thạch ốc màu đỏ như lửa, buồn phi vắt đồng đều có một cái đồng khẩu, xem ra nơi này có vẻ không phải là một đồng quật. Hàng ngọc hàng khí nơi đây là dài đặc gấp mấy lần ở phía trên, tại trung tâm loạn thạch tụ lại một cái tại chóp đá. Dũ bạch sắc hàng khí tập trung tại đây, hình thành một khỏa cử đài quang châu, đường kính hơn trường. Khỏa quan châu này quay cuồng không ngừng, phát quan chớp lóe. Hàng lập ngưng thần nhìn, phát hiện bề mặt cái chóp đá này, lộ ra huyện ngọc cỡ chừng ngón cái, liền quan chớp đồng. Phẩm chất tuyệt hảo mà huyện ngọc tại lối vào, không thể nào so sánh. Để nén lại tâm ý, hàng lập theo những người khác đáp xuống. Hàng ly thường nhân, hai chân vừa chạm đất, hai mắt hữu thần nhìn chầm chầm quan cầu trên thạch đỉnh, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, pha lợn vui mừng. À, thật tốt quá! Lão phu ban đầu trong lòng phát sầu, như thế nào có thể đem hàng khí trong động tụ tập lại? Không nghĩ tới nơi này, thậm chí có một hàng khí thiên nhiên, giao hội chi điểm, thật đỡ tốn cho chúng ta không ít công phu. Hàng ly thường nhân bỗng phát ra một trận cười to, sau đó đột nhiên khoát tay. Một cây làm sắc băng trùy từ trong tay bắn ra, đánh vào trên bạch sắc Quang Châu. Hải Phương giao hội, thể nhưng phát ra tiếng động va chạm quái dị như kim loại ma sát. Tiếp theo đó, băng trùy liền vỡ vụn, biến thành điểm điểm hàn quang trong không trung tiêu thất. Không tội, không tội! Thấy tình hình như vậy, hàng ly thượng nhân vẻ mặt tươi cười, có vẻ càng thêm cao hứng. Đúng rồi, các vị đạo hữu có thấy can thạch ốc kia không? Chính là dùng thái dương tinh thạch xây thành, cũng là nơi duy nhất không sợ hàng khí xâm thực. Trước hết, chúng ta tới đó tạm nghỉ ngơi, thuận tiện để cho Lão Phu giảng dạy một chút mấy việc tối kiên kỳ khi hành động trong huyện Ngọc Đồng. Nếu không, đừng vì một cái không đáng mà lại rước lấy đại phiền toái. Đại phiền toái? Hạng Ly Đạo Hữu nói câu này ra là có ý gì? Lão ẩu nghe vậy gần ra, tay nắm chặt quại trường một chút, mở miệng hỏi.